Các bạn đang nghe tại đọc truyện Dũng và Miưu Sương Mạn Đạ từ đầu đến giờ vẫn luôn nhàm chắn như vậy người nền ta một trường ta trả lại người một gầy cứ như vậy kéo dài cho đến tận bây giờ Hoàng Linh sau khi đánh bại Vương Phúc thì cống tiến về phía sân Đăng Thiiền sư giúp lão san sẻ áp lực hai con nắp cương thi vừa rồi bị linh lực của hai cường giả cấp bậc thiên sư đánh chúng hiện tại máu đen nhộm khắp thân thể Từng tiêu Phật Quang không ngừng đan sen vây nhốt cả hai Mặc cho chúng cố gắng tiến lên Công kích từng chùm ánh sáng của Phật Quang Nhưng những chùm sáng đó như vô cùng vô tận Đừng chiếc bát vàng trên tay Sơn Đăng Thiền Sư phóng thích ra bên ngoài Thiền Sư đây là bát lục thạch hay sao? Hoàng Linh giật mình khi mà nhận ra trên tay của Sơn Đăng Thiền Sư lúc này Đang cầm một chiếc bát lớn toàn thân xanh biếc Miệng của bát to rầm Thần bắt được khắc phản văn, nhìn qua thần quang bá khí vô cùng, không kìm được sự tò mò lên tiếng hỏi. Sơn đăng thiền sư gật đầu xác nhận, hiện tại láo đang tập trung niệm chú duy trì linh lực cho bắt lục thạch, ngăn cản thế công của hai con nắc cương thi. Chấn trì ứng chí đương nguyện chúng sanh, thần tiểu pháp khí, thọ hữu thiên nhân. Tiếng kinh kệ vang lên như tiếng chuông đầm. Khiến cho không chỉ hai con hắc cưng thi sợ hãi Mà mấy người Trưng Phong bên kia cũng phải chú ý Ây thiền sư đang niệm cái mẹ gì mà khó hiểu vậy chứ Trưng Phong đầy lùi ra một kiếm của thiên minh lầm nhầm nói Hắn tù chính là đạo và âm dương thuật Bởi vậy khi mà nghe kinh kệ không hiểu là lẽ đương nhiên Thế nhưng trí dũng bên này thì khác Hắn nghe hiểu đoạn Phật âm kia là gì Hắn biết sư phụ đã dùng tư pháp khí chấn môn của thiền phái Trúc Lâm. Trong lòng vừa vui vừa lo, bởi lẽ bắt Lục Thành là tuyệt đại pháp khí, nếu để sử dụng phải dùng tới nói rõ hai con cưng thi kia lợi hại. Đang lúc mà hắn phân tâm thì phía đối diện miêu sư Hoành Đạt gầm đến một tiếng. Lão biết thứ màu xanh trên tay của sân đăng thiền sư là một pháp khí lợi hại. Lạnh nhìn ra hai con thi ma còn lại của mình trên thân mang đầy thương tích. Miêu sư mạnh đạt lo lắng Đến cả hai con thi ma còn lại này Sẽ xong đời Bởi vậy lão quyết định sử dụng thủ đoạn mạnh nhất Nhằm đánh bại trí dũng Tiến qua đó để trợ giúp cho bọn chúng Tiểu thử Ta vốn định để sát chiêu này Cho lão già trần toàn Nhưng người quá phiền phức mau cút đi cho lão tử Miêu sư mạnh đạt thét lên Tay không ngừng rung lắc gậy gỗ Từng thanh âm từ những quả chuông nhỏ vang lên Cái đó từ đầu lâu trên đầu cây gậy gỗ, một đảo hắc khí thoát ra huyễn hóa thành một mặt quỷ quái dị. Nhà nành múa vuốt lao về phía của Chí Dũng. Thứ quỷ quái này là gì? Người, người thu nhốt ác quỷ hay sao? Chí Dũng hốt hoàng không ngừng lùi lại phía sau mấy bước, lấy chàng hạt từ trên cổ xuống cố gắng tạo ra một lớp kết giới, tạm thời ngăn cản mặt quỷ kia. Thế nhưng chẳng hạt vừa bay ra đã bị cây gậy gỗ của Mưu Sư Mạnh Đạt gạt bay. Mặt quỷ mất đi không chế lại một lần nào nữa lao lên. Hai thân ảnh cùng một người một quỷ nhằm ngực Chí Dũng mà đánh tới. Ngu ngốc! Bên này Trương Phong quan sát thấy tất cả nhưng mà không lo lắng cho Chí Dũng mà hắn còn trời thầm Mưu Sư Mạnh Đạt một câu. Hắn đã từng đấu pháp với Trí Dũng, hắn biết thực lực của cả tiểu tử tàu trọc kia không dưới mình là bao. Hơn nữa, hắn còn một món pháp khí nữa chưa có dùng tới. Đúng như trường phòng nghĩ, ngay tới lúc hai thân ảnh của một người một quỷ kia tưởng chừng như sắp đánh trên người của Trí Dũng, thì bất chợt một tấm vải lớn tung bay che đi toàn bộ thân thể của Trí Dũng. Hải cố lực lượng cường đại của một người một quỷ kia đập mạnh vào tấm vải, Ngay giả phút đó thì miêu sư mệnh đạt sợ hãi đến cực điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực như muốn nốt đi pháp lực của mình vừa đẩy ra. Lão lầm bầm ở trong khiếp sợ. Làm sao có thể thứ này là... Người bất ngờ lắm sao? Người nghĩ chỉ mình ngươi giữ lại ám chiêu. Còn mẹ nó, tên khốn kiếp này vì ngươi mà ta phạm giới, ta đánh cho ngươi tàn phế luôn đi. Chi Dũng bực tức toàn thân phát ra một đạo Phật quang nhàn nhạt, nhạt, tấm vải khi nãy rũ mạnh hất văng sang hai thân ảnh miêu sư mạnh đạt vào mặt quỷ nọ, kể đó Chi Dũng xoay người một cái, tấm vải nọ quấn quanh thân của hắn, trở thành một chiếc áo cà sa, khiến khí chất đệ tử Phật môn của Chi Dũng được tăng lên vài phần. Wow, tên đầu chọc kia cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net